Nguyễn Thủ Tiệp Đình làng Tiên Xá, Tổng Nội Duyên Nay là xã Hạp Lĩnh, Nguyễn Tiên Sơn, Hà Bắc Thờ Thành Hoàng là sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp Sứ quân giống là người họ Lã ở quận Ba An, Trung Quốc Cha là Lã Thanh, mẹ là Nguyễn Thị Nguyên Lã Tiệp nhân đến Tiên Du Thấy là nơi thắng địa, bèn dựng trang trại đổi làm họ Nguyễn Về sau trang trại đó trở thành trang Nguyễn Xá Khi Nam Tấn Dương nhà Ngu mất, 965, các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quần ấp để tự giữ. Nguyễn Thủ Tiệp chiếm giữ miền Tiên Du, trở thành một trong 12 sứ quân. Người trong vùng thường gọi ông là Ba An Thái Lão Quân, Nguyễn Lệnh Công. Dốc người ông cao lớn, giọng nói gian như sấm, nên mọi người thường gọi ông là Lôi Công, tức là ông sấm. Sau đến Tiên Hoàng sai Nguyễn Bạc đem quân đến đánh. Nguyễn Thủ Tiệp thua trận phải chạy vào Nghệ An, mất ở cửa cần Nguyễn Quỳnh Lưu Dân xã Nguyễn Xá tưởng nhớ ơn ông lập đền thờ, sau đền chuyển thành đình.